Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Tác phẩm Bảo vật giang hồ, tác giả Tố Tố. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. 请不吝点赞订阅转发 交嘴 chính Bóng đêm trước Bình Minh Là Thủy lưu nhất nhất đòi về Mạc Hà Sơn Trang Nên cho dù lãnh vô song chẳng mấy thích thú Nhưng vì Ngũ Thập Lan Chàng đành miễn tuổi đi theo Ta không muốn ở với cô ta Ta muốn ở cùng một biệt viện với vô sông Là Thủy lưu vừa nói vừa vào Sơn Trang đã đòi hỏi Quay đầu ta nhìn Ngũ Thập Lan với khuôn mặt tiều tụy Mệt mỏi là tẩm phong ở dài một tiếng rồi nói Như vậy không hợp lý một chút nào Tiểu cô cô mấy cái lễ gia có đâu có hợp với ta chỉ là là thủy lưu liê con ngươi một vòng rồi miễn cười nói tiếp bà thứ vớ vẫn mà thôi lãnh vô xong quay người lại lặng lẽ nhìn về phía ngũ thập lang trái tim chàng chợt lập tức nhói đau cảm giác thoát ra chạy khắp các tế bào trong cơ thể chỉ mới có ba ngày ngắn ngủi mà trông cô đã tiều tụy yếu đuối đến mức cằm trở nên nhọn hết khuôn mặt cũng theo đó mà nhỏ đi vẻ mệt mỏi rượu rã hiện rõ trên gương mặt đôi mắt tao tròn linh lợi, hoạt bát ngày nào giờ cũng mất hết sức sống vốn có, chàng nhẫn nhịn quay người đi chỗ khác, không nhìn cô nữa. Ta đã sắp xếp cho mỗi người một biệt viện, tất cả đều nằm cạnh nhau, nếu có chuyện gì thì có thể tương trợ lẫn nhau. Lạc cẩm không nhìn về phía ngủ thạch lan đang mệt mỏi, chán nản, ngữ khí càng thêm vài phần kiên quyết. Nghe thấy thế, Lạc thủy lưu đàn biểu môi, sau đó chạy tới ôm chặt lấy cánh tay lãnh vô song biểu cười rạng rỡ. Vô song, chúng ta. Cô đưa mắt nhìn về phía ngũ thập lan, cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của cô ta nhé. Lãnh vô song mà không biểu cảm, nhanh chóng rút tay ra rồi nói: được. Không được! Ngũ thập lan nổi giận quát cơ thể cô run run liên tục, khuôn mặt đỏ bừng. Ta không muốn để cô ta điều trị. Càng ngày, lãnh vô song và lạt thủy lưu càng tiếp xúc, gặp gỡ nhiều hơn. Nỗi tức giận trong cô cũng theo đó mà dâng lên từng ngày. Mấy ngày nay, càng ngày càng phẫn uất, cuối cùng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được, lập tức buồn phát ra ngoài. Ngũ thập lan! Lãnh vô xong câu mà chặt đôi mày. Ngũ thập lan của út nói, mạng sống của mụi, mụi tự mình làm chủ. Mụi không muốn huynh phải nhẫn nhịn mềm mỏng để nịnh nọt cô ta. Mụi ghét cô ta, ghét cô ta. Đang nói, bỗng dưng cô dừng lại, gặp người xuống nỗi đau đớn như cắt ruột cắt gan bắt đầu từ cánh tay lan rộng lên huyết mạch, truyền vào tim gan. trong mơ màng, cô nhìn thấy lãnh vô song khi người bay tới. Vũ thập, vũ thập. giọng chàng vô cùng gấp gáp, mang theo cả sự xót xa, đau đớn. lần đầu tiên trong đời, chàng mất đi sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình, thân người khẽ run lên vì sợ hãi. bụi lại càng ghét huynh của lúc này đôi mắt của ngủ thạch lan đột nhiên tối sầm lại, rồi cô ngất lịm đi. Lạc cẩm phong cau chặt đôi mày trên khuôn mặt đẹp như ngọc hiện lên sự phẫn nộ, chàng quay người lại, cháu kỉnh nói: Tiểu cô cô, cô cô, cô định khoanh tay làm ngơ sao? Ánh mắt tức chứa đầy nỗi đau và sự thương xót vô ngần của chàng đã khiến Lạc Thủy lưu vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, như hiểu ra chuyện gì, cô mỉm cười nói: Được, để mặt cháu. Lạc thủy lưu thành thục rút chiếc kim ra, châm vào huyệt Thái dương của ngũ thập lan Ngũ thập lan khẽ kêu lên một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại Con nghiêm trọng không? Ánh mắt lãnh vô song lộ rõ vẻ hoang mang, đôi tay chàng ôm chặt ngũ thập lan hơn Dương nhiên là nghiêm trọng Lạc thủy lưu vén ống tay áo của ngũ thập lan lên, chỉ vào vết đen đang dần dần lan lên trên và nói Vinh xem, chất độc đã không còn thể khống chế được nữa, nó đang lan dần lên theo kinh mặt của cô ấy Khi nào lan lên tim, cô ấy sẽ chết ngay tức khắc. Nữ thí của cô vô cùng bình thản, nhưng lại khiến cho hai người đàn ông đứng bên cạnh mặt tái nhợt đi. Cô cô có cách nào cứu bụi ấy không? Lãnh vô song hỏi. Trước mắt thì không có, bụi chỉ có thể áp chế nó được thôi. Nói xong là kỹ lưu lấy ra một chiếc bình thuốc, Mỗi ngày một viên, như vậy độc tốt sẽ không lan rộng thêm nữa. Trong thời gian này, bụi sẽ thử điều trị. Trong thời gian này, Mũi sẽ thử điều chế bước cho cô ấy Tuy nhiên, Mũi có một yêu cầu Cô đưa mắt sang nhìn lãnh vô sông, miễn cười tươi tắn Yêu cầu gì? Đôi mắt lãnh vô sông tối sầm lại, sâu xa khó lường Bây giờ, chàng đã bình tĩnh hơn nhiều là tuyển lưu miếng môi, vẽ hẹn thùng Mũi muốn huynh thành phu quân của muội Mũ. Mũi muốn hình bạn tiền quan hệ với cô ấy Lãnh vô song miếng răng không nói gì Theo tay chàng ôm chặt hơn Thiên thủ thập lang trong vòng tay chàng bất nhét câu mòi đại, hẽ rên rỉ. Vinh có đồng ý không? Lạc Cẩm Phong đang định nói khen vào thì bị Lạc Thủy Lưu quay lại, lường cho một cái. Việc của ta không cần cháu phải quản, nếu không vị cô lương này, dù có chết ta cũng không cứu. Lạc Cẩm Phong quá hiểu tính cách của tiểu cô cô nhà mình nên đành phải nhẫn nhịn, im lặng đứng xa một bên. Được, ta đồng ý. Sau một hồi lâu, lãnh vô sông cuối cùng cũng chấp thuận Tốt, bình thuốc này giao cho huynh Hãy tận tay đưa cho cô ấy rồi nhanh chóng đạn tiệt mọi quan hệ với cô ấy đi Lạc thị lưu miễn cười rạng rỡ, đắc ý bẫy tay áo rồi bước đi Lãnh vô sông nắm chặt bình thuốc trong lòng bàn tay Quỳ trên đất một lúc lâu Lạnh lẽ nhìn ngủ thạch lan đang nằm trong vòng tay mình Hàm răng chiếc chặt, sau đó bé cô đứng dậy Chàng bước từng bước, từng bước một Vô cùng chậm rãi, đúng như thể đang muốn yếu giữ những khoảnh phúc ấm áp, hạnh phúc sau cùng của mình. Xưa này chỉ nghe tiếng cười của người mới thấy, mấy ai nghe được tiếng khóc của người cũ. Xưa nay chỉ nghe tiếng cười của người mới, mấy ai nghe được tiếng khóc của người cũ. Ngủ thạch lan rầu rỉ than ngắn thở dài, đưa mắt nhìn đôi nam nữ trong khuôn viên trước mặt. Người con trai mặc áo đen theo hoa. Cúng tú vô song, người con gái vẫn y phục trắng tựa tuyết, dịu điệu thiều diễn Đứng ở nơi đó chẳng khác nào là thần tái thế Mũ thập, mùi vẫn có thể an nhiên chứng kiến chuyện này sao? Lạp tẩm thông người tách hạt dưa rồi đưa cho cô Mũ thập đón lấy Mũ thập lan đón lấy, hôn hết thành một đống rồi đưa cả vào miệng Miệng cười tươi tắn, dáng vẻ như thể đang vô cùng sung sướng Tại sao lại không nhỉ? Nam thanh nữ tú Đẹp như trốn thần tiên trước mắt cực kỳ có lợi cho việc dưỡng thương trị bệnh của mụi Trái với nụ cười rạng rỡ của ngũ thập lan Sắc mặt của cô càng ngày càng nhợt nhạt Đôi môi dường như không còn một giọt máu nào Như ánh mặt trời vẫn khác nào một con búp bê bằng thủy tinh mong manh, dễ vỡ Lạc thỉ lưu lít mắt nhìn qua Nhìn thấy ngũ thập lan đang ngồi trong đình nghỉ Miễn cười thích mắt ăn hạt dưa Trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng không yên Vô song, Vinh xem cành mai kia kìa, đẹp quá đi mất, mau ngắt xuống giúp mụi Lãnh vô song không nói gì, khuôn mặt tựa ngọc tạc không chút biểu cảm Tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói Nếu cô thích thì tự đi mà hái Lạc thủy lưu phẫn nộ dẫn chân, nũng nỉu nói Sau này chúng ta sẽ trở thành phu thê Tại sao có mỗi một nguyện vọng nhỏ do như thế mà huynh cũng không thể làm cho mụi Cô càng nũng nịu ánh mắt lãnh vô song lại càng thêm lạnh lùng Chàng lãnh đạm nhất miệng lên, bình thản nói Lẽ nào trở thành phu thuê rồi thì chuyện gì cũng phải nghe theo cô Nói xong, chàng sẽ hừ <cười> một tí, rồi bước đi vài bước Quay đầu lại nhìn về phía đình nghĩ một cách đó không xa Nhận thấy ánh mắt của chàng, ngũ thập lan lập tức đứng bật dậy, ra sức vẫy tay Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ yếu ớt, cho dù cô đang cười rất tươi Nhưng sắc mặt vẫn chảy Nhưng sắc mặt chậm do dù cô đang cười rất tươi, nhưng sắc mặt vẫn chẳng thế nào hồng hào thêm được Lãnh vô xong nhìn cô mà trái tim đau nhói Vài giây sau, chàng liền ép mình phải quay đầu nhìn sang phía khác Đột nhiên chàng nhớ lại mấy hôm trước khi hai người chia tay nhau Buổi chiều hôm đó, trời cao trong xanh, ánh nắng rực rỡ khiến biệt viện như bừng sáng. Vũ Thập Lan, sau này ta sẽ thân thiết với Lạc Thủy Lưu hơn một chút của lãnh vô song chầm trầm ánh mắt đưa về phía chỗ khác Cứ như thể nơi đó đang có một bông hoa tuyệt đẹp, không thể không nhìn vậy Ừm, thật đang khẽ đát, tắt mặt tái nhợt Nếu ta phải ở bên cô ấy nhiều hơn Chàng ngập ngừng, cảm thấy vô cùng khổ sở Như thể chẳng thế nào nói tiếp được nữa mũi biết rồi Nếu hình phải ở bên cô ấy nhiều hơn thì Sẽ không thường xuyên ở bên cạnh mũi nữa Đúng không? Ngũ Thập Lan tiếp lời chàng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, khiến lãnh vô song chẳng thể nào đoán ra được tâm tư của cô. Trước khi ra quyết định, mình đã bao giờ thương lượng với mũi chưa? Ngũ Thập Lan nói nhỏ, như thể đang than vãn với chính mình. Biết đâu thứ buổi tuần không phải là những điều mình mong muốn. Lãnh vô song kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen huyền của chàng hiện rõ. Đôi mắt đen huyền của chàng hiện rõ. Lãnh vô sông kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen huyền của chàng hiện rõ nỏ thôi. Lãnh vô sông kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen huyền của chàng hiện rõ nỗi hoang mang, hoảng loạn. Có điều, nếu Huynh đã quyết định như thế, thì muội sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ trong một đêm, dường như cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi thân thiết với cô ấy, có phải Huynh sẽ thành thân, sinh con... Xin con đẻ cái với cô ấy Cô miễn cười đầy đau khổ Nhìn chầm chầm vào lãnh vô song Lòng hy vọng rằng chàng sẽ lắc đầu phủ nhận Đúng vậy Lãnh vô song miếng răng Lãnh đạn trả lời cô À, mũi hiểu rồi Ánh mắt của ngủ thập lan bỗng trở nên thấp thần Đột nhiên cô nhảy ra khỏi giường Cười tiếp mắt nó tiếp Thực ra thì cũng không tệ chút nào Cô ấy xinh đẹp, giỏi da Năng động hơn muội. Mình với cô ấy mới là nam thanh nữ tú trời xin một đập lãnh vô song ngay người đứng đó trong ánh mắt một lộ rõ nỗi đau đớn tuyệt vọng lực bất tòng tâm ngủ thạch lan nhăn mũi vẩy vẩy tay áo tỏ vẻ chẳng mấy để tâm rồi nở nụ cười rạng rỡ chí ít chí ít gì muội cũng là minh chủ võ lâm không thể tùy tiện khóc lóc được cho nên trước khi muội bật khóc phiền huynh có thể ra ngoài được không cô chớp chớp mắt hàng mi cong dài đã dính rất nhiều nước mắt Lòng la long lanh, khiến nụ cười trên khuôn mặt cô thêm khổ sở. Trái tim của lãnh vô song không ngừng thắt lại, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang cào cấu, té nát. Chàng miếm chặt môi, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ nét đau đớn, lạnh lẽ bước ra ngoài. Chàng vừa đi khỏi, ngũ thập đang lập tức đưa bàn tay bé nhỏ lên bịch chặt miệng lại. Tuy biết rõ ràng, chàng làm như thế là vì cô, và chính chàng cũng đang đau. Tuy biết rõ rằng chàng làm như thế là vì cô Và chính chàng cũng đang vô cùng đau đớn Nhưng cô chẳng thể cảm nhận được Nhưng cô chẳng thể cảm thấy được nhẹ nhõm Những giọt lệ long, la. long lan Những giọt lệ long lanh đông đầy trong khoang mắt Chỉ trực chờ lăn xuống Cô không dám cười, càng không dám động đậy Chỉ sợ mình vừa bất cẩn một chút là nước sẽ nhân đó mà chảy ra ngoài Cô xong, bụi chỉ còn được nhìn Huyên vô song, mụ chỉ còn được nhìn huynh, đúng một tháng nữa và thôi. Những giọt nước mắt ương ngạnh cuối cùng cũng tuôn chảy khỏi đôi bờ mi của cô. là thiếu gia, là thiếu gia, tại sao trên cây của huynh mỗi ngày phải rụng xuống một loại lá khác nhau? mụ thập lăng ngồi bên gốc cây phong treo đầy lá ngô đồng màu vàng, nhìm nghĩ cất tiếng hỏi. là cẩm phong nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang quả nhiên cây phong hôm nay lại mọc đầy lá cây ngô đồng màu vàng, bất giác nổi giận đùng đùng, bất giác nổi giận đùng đùng. Hôm nay kẻ nào cũng chắc việc bài trí sắp xếp bối cảnh trong sân trang. Chàng. chàng vừa dứt lời, một thuộc hạ mặc quần áo đen tất tử chạy tới rồi rạp cúi đầu thấp thỏm chờ đợi cơ thịnh lạc. chàng vừa dứt lời, mấy thuộc hạ mặc quần áo đen tất tử chạy tới rồi rạp. mấy thuộc hạ mặc quần áo đen chàng vừa dứt lời, mấy thuộc hạ mặc quần áo đen tất tử chạy tới, rồi cúi gạp đầu, thấp thỏm chờ đợi cơn thịnh nộ của lạc thiếu gia. Người cơ bổ thiếu gia là kẻ mù văn hóa sao? Hả? Tại sao trên cây phong lại mọc ra lá cây ngô đồng? Dạ, bở, bởi vì, vì, vì vì hôm qua thiếu thiếu gia nói rằng người muốn nhìn thấy cảnh tượng mùa thu lá vàng út ngàn. Một thuộc hạ lắp bắp giải thích, vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tựa mùi thu lá vàng ngút ngàn có nghĩa là cắm đầy lá ngô đồng lên một thân cây phong sao? Càng về cuối, giọng của lạc cẩm phong càng dịu dàng. Cảnh tự mùa thu lá vàng ngút ngàn có nghĩa là cắm đầy lá ngô đồng lên thân cây phong sao? Càng về cuối câu, giọng của lạc cẩm phong càng dịu dàng. Đây chính là dấu hiệu của một cơn dông tố sắp sửa ập tới. Người thuộc hạ áo đen vẫn cúi gầm đầu chẳng dám thở mạnh. đúng thế. nếu treo thêm ít táo với lê nữa thì cây này sẽ càng đẹp hơn. ngụy thập lan ngẩng đầu lên, nghiêm túc góp ý. hả? cô thấy thế là vui sao? hả? cô thấy thế sao? lạc thiếu gia quay đầu qua, rồi khuôn mặt bỗng đổi giận làm vui, nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày, hứng hở dặn dò kẻ dưới. đã nghe thấy chưa? ý tưởng của ngươi rất hay. Nhưng chỉ có mỗi màu vàng của cây lá hô đồng này chưa đủ Mau theo Mau treo thêm cho ta ít trái cây lên đó Tìm được loại nào thì treo loại ấy Treo hết tất cả lên cho ta Như vậy mới thực sự mang lại không khí tươi vui Mấy thuộc hạ nhanh chóng nuôi xuống rồi biến mất ngay lập tức Chỉ sau một tuần trà, trên cây không mới được treo đầy ắp các loại hoa quả Đúng là linh tinh Lẽ nào Lạc Hà Sơn Trang đã trở thành một vườn quả tạp chủ một giọng nói nhạo mạn như thể bản thân mình là trung tâm của vũ trụ truyền tới, không ai khác ngoài là Thủy Lưu. Vũ Thập Lan và Lạc Cẩm Phong lập tức quay đầu sang nhìn, vẫn là sự kết hợp giữa trắng và đen vô cùng hoài mỹ. Người con gái mỉm cười yêu kiều, người con trai thì mặt lạnh như băng tuyết. Vũ Thập Lan sắc mặt của cô ngày càng nhợt nhạt đấy. ánh mắt vừa lướt qua Vũ Thập Lan, Lạc Thủy Lưu liền giật nảy mình. Vũ Thập Lan. Mắt mặt của cô ngày càng nhợt nhạt đấy ánh mắt vừa lướt qua ngũ thập lan Lạc thiện lưu liền giật nảy mình Cô vội đưa tay ra Định bắt mặt cho ngũ thập lan xem sao Ngũ thập lang lập tức lùi về phía sau mấy bước Rồi chắp tay sau lưng Miễn cười nói Làn da của ta từ trước đến nay đều trắng trẻo như vậy Nếu cô cảm thấy ghen tị Thì cứ nói thẳng ra Cần gì phải đắc léo như thế Lạc thiện lưu phẫn Lạc thiện lưu phẫn út khỏe áo Tức giận nói làn da của bổ cô nương hiếm thấy trên đời, chưa nhắc đến độ trắng trẻo mịn màng, chỉ cần nhìn lên, ngũ thập lan lớn kéo kéo vạt áo cuộc là cẩm phong ra hiệu mau lẫn ti. Cho dù là ai nếu tiếp tục như tiếp thể nào cũng chịu không nổi, ngũ thập lan trợn mắt làm ra vẻ buồn nôn. đứng phía sau là thủy lưu lãnh vô song khuôn mặt vốn dĩ đang đánh lại, vừa lúc qua mỗi dạng quái lạ của ngũ thập lan, khoe miệng tràn bức giác cong lên, nở ra một nụ cười rạng rỡ tự như bông hoa bung cánh. Nở rộ khi tiêm nắng ấm áp đầu xuân vừa chiếu xuống Mọi bực bội, đau đớn dồn nén mấy ngày nay dường như đã đều tan biến Đang nghe người nắm nụ cười ấy vũ Thực Lan bỗng bừng tỉnh Tức tốc quay đầu sang phía khác Nắm lấy tay của lạc tổng phong rồi bỏ chạy Hai người mau dừng lại Chưa nghe hết câu của người khác mà đã lẽn đi là cực kỳ thấp lễ đấy Lạc thủy lưu tức giận thét lớn Quay sang cằn nhằn với lãnh vô song vô song, hai người họ, quá đáng quá Nụ cười tắt ngấm đôi mắt lãnh vô sông lại phóng ra hàng khí băng giá Chẳng thèm nhìn cô lấy một lần Chàng liền quay người bỏ đi mất Huynh huynh huynh Đúng là tức chết mà Lạc thủy lưu phẫn nộ đá mạnh vào thân cây phong Mấy quả lê che trên cành không ngừng rung động Sau đó đồng loạt rơi trúng đầu cô Khiến cho mấy tóc vừa được cô chạy chuốt cầu kỳ Theo kiểu vô nguyệt Lập tức biến hành bình địa Ta ghét lê Cô thét lớn Tiếng hát kinh hồn là vô số chim bồ câu đậu trên cạnh cây hốt hoảng Bay tán loạn tứ phía Không bay lên trời như đồng loại Một con bồ câu béo ụt ít tung cánh lượng vài vòng rồi đậu, đậu trên đầu lạc hỷ lưu Cái bồng cong tớn lên Nó nhanh chóng điểm suýt trên mái tóc của cô một bông cúc ba tư màu trắng Lạc hỷ lưu hoàn toàn sụp đổ Thân người cứng đờ, lập tức hóa thạch à... Tiểu vũ thập Tại sao lại là mày? Nhìn thấy con chim ngủ thập đậu trên đầu làng tiểu thư Người thuộc hạ đứng phía sau xa xuyết Suốt nữa thì bật khóc tu tu Người này nhanh chóng chạy tới Bắt lấy con bộ câu trắng béo ịch với cái mông căm ớm đang liên tục phun hoa Gặp người xin lỗi là thủy lưu Rồi chạy biến mất tâm mất dạng Để lại làng thủy lưu đứng ngay người ra đó một lúc Cuối cùng bật khóc Trong phận khát lớn Ta ghét tất cả những người có tên là ngũ thập Lãnh vô song bỗng miễn miệng cười, ánh mắt hiện rõ nét vui vẻ Đêm xuống, ngũ thập lan nằm trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh giá vô cùng Vết đen ở cánh tay của cô đã lan rộng lên phía trên Chẳng khác nào một con bỏ đen xì đang bòn hoàng nghèo lên làn da trắng trẻ của cô Trông vô cùng đáng sợ Không uống thuốc, chẳng biết mình sẽ còn sống được mấy ngày nữa Vũ thập lan thẻ thở dài rồi lấy chiếc bình tứ màu trắng từ trong người ra ngắm đi ngắm lại dưới ánh chăng sáng trong phòng đang hắt vào trong phòng qua khung cửa sổ. Còn hai ngày nữa là hết tháng, chuẩn bị đến sinh nhật của cha rồi. Cô lẩm bẩm một mình, đưa tay lên gãi gãi đầu, lại thở dài một tiếng. Đứa con bất hiếu như mình, dù thế nào cũng phải về cho đủ quân số. Năm mươi đứa con thiếu một, con số này chẳng đẹp gì cả. Chắc chắn tiêu lỡ ra sẽ không vui tẹo nào. Nghĩ vậy, Vũ Thập Lan liền nhảy xuống giường bỏ lại chiếc bình sứ màu trắng và ngăn kéo của chiếc bàn gỗ đặt bên cạnh cửa sổ. cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi cởi thanh kiếm thư. cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi cởi thanh kiếm thư thanh ở bên thắt lưng ra, dùng vạt áo lau đi lau lại cho thật sạch. ai nói là lương duyên trời định chứ? trong bóng tối, cô nở một nụ cười đầy chua chát, ngón tay nhẹ lướt qua bao kiếm đến chui kiếm. Sau một hồi im lặng, cô đặt thanh linh tê bảo kiếm xuống mặt bàn Thành kiến bỗng rung lên, tiếng rung rất khỏe khiến người ta không thể cảm nhận được Dù sao, mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều Ngủ thập lan đẩy cánh cửa gỗ ra, hít một hơi thật sâu, gian rộng hai tay, điểm cười rạng rỡ rồi nói Vô song, tạm biệt Vô song, tạm biệt Đột nhiên cô ngừng lại, nghĩ một lúc rồi bật cười, ủ dột đến chính À không, phải nói là Vĩnh Biệt huynh, vô xong. Một hồi lâu sau, cô từ từ hạ tay xuống rồi đi về phía con đường nhỏ, bỏ ra khỏi sân trang, chẳng thèm quay lại lấy một lần. Mũi cứ thế mà ra đi sao? Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm trầm, mang theo sự chắc móc. Từ trong bóng tối, một người mặc y phòng màu tím nhẹ bước ra, mặt tựa ngập tàn, tóc đen như lụa, trông chỉ khác nào một bông hoa lan nở rộ giữa đêm khuya. Đúng thế, bụi rất ghét ly biệt Nên lúc nào cũng né lúc bỏ đi trước Mũi thập lan cười thích mắt trả lời rồi vẫy vẫy tay Chúng ta tạm biệt ở đây luôn, lạc thiếu gia Mũi phải quay về nhà, sắp đến lễ mừng thọ của cha bụi rồi Cô cười cười Không biết Mũi còn có thể cùng cha đón được mấy cái lễ mừng thọ nữa Vậy nên, cái nào thì hai cái đó đây thôi Vậy nên, được cái nào thì hai cái đó thôi Mặt vẫn tái nhợt đi, là cẩn xong hốt hoảng nói Mũi không muốn giải độc nữa thì thôi Nhưng còn lãnh vô song, lẽ nào Mũi không muốn nói gì với Huynh ấy sao? Lạc là... Mũi thập lan càng cười rạng rỡ hơn Có tiểu cô cô của Huynh bên cạnh Thời gian trôi qua, tự nhiên Huynh ấy sẽ quên muội thôi Ngay từ đầu Huynh đã muốn tìm một người con gái đẹp như Lạc thần Bây giờ chắc giấc mộng đã thành sự thật Huynh ấy còn gì bất mãn nữa chứ Dưới ánh tranh, đôi mắt của lạc cẩm phong càng sáng thêm vài phần Chàng cười hỏi Thế còn ta, mũi không muốn nói gì với ta sao? Chàng dừng lại dây lát rồi nở nụ cười rạng rỡ nói tiếp Mũi thập, mũi có biết rằng ta rất thích mũi không? Mũi thập Lan chỉ cười Một lúc sau cô khẽ nói Có một số người tuy nhìn như bạn bè Nhưng kỳ thực lại vượt trên bạn bè Sống thì kết giao chi kỷ Chết thì mãi mãi nhớ nhau Là thiếu gia, coi như ngũ thập lan này treo cao Nhưng chúng ta hãy làm như kiểu bạn bè, có được không? Chỉ là bạn bè, không màn gió chăng Là cẩm không miếu chặt môi Là cẩm không miếu chặt môi, không nói gì Một lúc sau, chàng mới miễn cưỡi miễn cười Mụi thật sự muốn bỏ đi Mụi thật sự muốn bỏ đi cho gọn gàng, nhanh chóng Thế nhưng một cô gái trẻ lên đường giữa đêm khuya thanh vắng Khoảng cách từ Kim Lăng đến Dương Châu không quá xa, nhưng cũng không thể coi là gần được Vậy nên hãy để cho một người bạn bè như ta đưa Mụy về nhà nhé Mụy Thập Lan vui vẻ gọt đầu Vậy thì làm phiền là thiếu gia rồi Ánh mắt, giọng nói thẳng nhiên thân thiết như một người một nhà Lạc tổng không thở dài Sau cùng vẫn chẳng thế nào kiềm nén được sự lạc lõng dân trong lòng Trên thế giới này, mọi thứ đều có thể tranh đoạt được Duy nhất mỗi tình yêu là không giành được cũng không xong bởi vì trời đã nửa đêm nên gió lạnh càng thêm bút giá là tổng Phong đã đưa cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa có nền che bằng vải bông phía trong xe còn có trải một tấm đệm vừa dài dặn vừa ấm áp vừa mới lên xe ngũ Thập Lan đã hớn nghe hớn thở Ấn độ mấy vòng liền không ngờ còn có cả lò sưởi ngũ Thập Lan đặt chiếc lò tử bằng đồng vào trong lòng hơi ấm nhanh chóng truyền ra không lâu sau toàn thân cô đã trở nên ấm áp vô cùng Lạc cũng phong nguyễn hiện cười Đương nhiên rồi, cả thứ mũi cần Lẫn thứ mũi chưa nghĩ tới Ta đều chuẩn bị đầy đủ Đôi mắt chàng long lanh Mang theo cả hơi ấm và sự dịu dàng hiếm thấy Ngủ thập lan hoi nhẹ một tiếng Rồi nhắm mắt lại Giả vờ như đang tịnh tâm, dưỡng thần Nếu trên ánh mắt dịu dàng, ấm áp Trang chứa đầy tình cảm của lạc thiếu gia Không phải cô không hiểu Hay không cảm nhận được tình cảm của chàng Có điều một tình yêu đã khiến cô hao tâm tổn sức đến mức này rồi, thì những tình yêu khác đối với cô chỉ là gánh nặng tâm lý không hơn không kém. Ánh trăng lung linh, cơn gió đêm thổi vào căn phòng của lãnh vô song mang theo cả tiếng động. Không hiểu sao đêm nay chàng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên trong lòng, quay trái lật phải xoay đi xoay lại mà trái tim chàng vẫn chẳng thế nào an định được. Lãnh vô song thở dài rồi ngồi bật dậy, cầm thấy thanh linh tê bảo kiếm đặt ở cối theo thói quen. Cầm lấy, thanh ninh tê bảo kiếm đặt ở bên gối theo thói quen Bỗng nhiên toàn thân chàng rung động Thanh kiếm hùng thanh trong tay chàng không ngừng rung lên Giống như một người đang vô cùng đau đớn Ôm chặt lấy miệng, khóc không thành tiếng Chàng cau mày nhìn thanh kiếm với ánh mắt nghi hoặc Thanh kiếm càng lúc càng rung động mạnh hơn Thậm chí còn phát ra những tiếng kêu len can Lẽ nào ngũ thập lan Vội vã phê bức chẳng kịp mặc áo ngoài Chàng tức tốc vẫn ký bay sang biệt viện ngũ thập lan Căn phòng của cô tối đen như mực, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt lại. Lãnh cô xong đứng trước cửa phòng, đưa tay tiến gần về phía cửa gỗ. Đúng lúc ngón tay vừa chạm vào cửa thì chàng lại rụt lại. Cứ đưa ra rồi rút về như vậy mấy lần liền. Sau cùng chàng nghiến chặt răng, hạ quyết tâm đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ đó ra. Cánh cửa vừa mở ra, ánh chăng nhìn theo đó mà chiếu vào căn phòng. Ngủ thập lan, ta vào nhé do dự đứng ngoài cửa một hồi lâu, lãnh vô song từ từ bước vào. Trong phòng những chỗ ánh trăm không gọi tới được đều mang một màu đen huyền bí. Lãnh vô song đưa mắt nhìn nước qua, trái tim đột nhiên đập hình thịch. Trên giường chăn gối được gấp gọn gàng, không hề có dấu tích được dùng qua. Chàng ngang mang sợ hãi nhìn lại khi nước qua chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ, nỗi bi thương đau đớn trong lòng chàng trượt. Nỗi bi thương đau đớn trong lòng chàng chợt dèo dăn mãnh liệt Thanh kiếm thư thanh đặt trong Thanh kiếm thư thanh Trong cặp linh tê bảo kiếm đang nằm gọn gàng, Đơn côi trên mặt bàn Phía dưới còn có một bức thư Lãnh vô song cố bắt bản thân mình bình tĩnh lại Rồi bước đến Nhặt bức thư lên Từ từ mở ra Trong đó là mấy dòng chữ rồng bay phượng múa Sô sô lệch lệch một cách phóng khoái Rất phù hợp với tính cách xưa nay của Ngũ Thập Lan Trả quên thanh kiếm phụi không thích huynh nữa, chúng ta vĩnh biệt từ đây. Chữ biệt được viết ra rất đậm và kéo dài, cho thấy tâm trạng người viết lúc đó vô cùng hỗn loạn, phức tạp. Khoảnh khắc đó, lãnh vô song cảm thấy trái tim mình như một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, lá khỏi bị rút hết không khí. Chàng đau đớn bàn hoàng, ngồi phịch xuống ghế gỗ gần đó. tay đặt trên lồng ngực, nơi trái tim đang đau nhói, chàng cố gắng ít thở đều đặn. Bàn tay còn lại tìm vào mép bàn. Chàng th chàng chợt phát hiện ra ngăn kéo bàn đã được đóng lại một cách cũ thả chàng mở ngăn kéo ra trong đó là một tấm vải màu đen chính là tấm vải của bộ y phục chàng mặc trước kia không biết ngũ thập lan đã lấy từ được. không biết ngũ thập lan đã lấy được từ lúc nào cạnh tấm vải là một bình sứ nhỏ màu trắng chàng đưa tay ra run run mở nắp chiếc bình nhỏ đổ từng viên từng viên thuốc ra lòng bàn tay mỗi khi đếm một viên trái tim chàng chợt đau thêm một phần Đây chính là những viên thuốc mà chàng đã bỏ đi sự tự tôn để có được Vậy mà ngũ thịt lan lại vứt bừa bãi ở nơi đây Không nhiều, không ít, đúng 30 viên Toàn bộ nề nằm gọn trong lòng bàn tay Ngũ thập, mũi là độ ngốc Thì ra, cô thà rằng hàng ngày chịu nỗi đau Như cắt gia cắt thịt khi đọc tính phát tác Chứ quyết không dùng loại đan dường giảm đau Điều hương này của lạc chỉ luôn Suốt hai Suốt hai mấy ngày trời, cô đã âm thầm chịu đựng Không chỉ nỗi đau đớn về thể xác mà cả nỗi đau về tinh thần Dương mắt nhìn chàng cùng lạc thủy lâu sớm tối bên nhau Đối với cô chuyện này tàn khốc biết bao Từng viên đan dược rơi xuống khỏi bàn tay chàng Nỗi đau đớn xé trào Khiến chàng gặp người về phía trước Tay ôm chặt lồng ngực Đau đớn, thực sự quá đau đớn Trước khi cho dù bị hương tích đến độ nào Chảy bao nhiêu máu Chàng cũng không bao giờ cảm thấy đau nhất như lúc này Chẳng khác nào trái tim bị cắt thành 10 miếng mỗi miếng đều đang rỉ máu, đau đớn không thôi. Nỗi đau này đã vượt quá sức chịu đựng của chàng. á. Chàng thét lớn rồi rút kiếm ra. Những chỗ kiếm lướt qua, mọi thứ đều bình thường như cũ. Nhưng nửa sau nửa tuần trà đồ đạc trong căn phòng đều tan nát, gãy đổ hết cả. Lãnh vô song hạ kiếm xuống, đứng ở giữa căn phòng, thở dốc từng hồi, dần dần định thần lại. Ngủ thập lan lần nay đến lượt ta đi tìm mũi dù ở trên trời hay dưới đất ta quyết không bao giờ buông tay mũi ra nữa chàng đưa tay ra vận khí thu lại thanh kiếm thương thương chàng đưa tay ra vận khí chàng đưa tay ra vận khí thu lại thanh kiếm thư thanh trên mặt bàn lau chùi kỹ càng từng chút từng chút một Khóe miệng chật nhất lên tỏa ra luồng hàn khí chưa từng thấy ở ra luồng hàng khí thường thấy bụi bão thứ đã tặng đi rồi sao ta có thể thu lại được đúng là làm bừa hơn nữa đây còn là mối nương duyên do trời định cao lùn béo gầy già trẻ lớn bé người nào người nấy nước mắt đầm đìa gọi tên cô câu sau cô... gọi tên cô câu sau càng to hơn câu trước bị một đoàn người chen chen, chen chút chút lôi lôi kéo kéo mãi cho tới khi người bị ép sát vào bờ tường là cẩm phòng vô cùng kinh hãi. Tất cả im lặng. Lão gia đến đón tiểu thư đây. Vũ thập à, cha nhớ con đến chết mất. Tiêu lão già nước mắt lã chả, bất tử chạy lại khiến cho số mở thừa toàn thân được diệp nhúng nhảy run rinh. Ông vừa cất tiếng khóc là một loạt. Ông vừa cất tiếng khóc là một đoàn. Các dì, các mẹ ở đằng sau cũng khóc lóc ỉ ôi theo ông mỹ loạn xạ vây quanh ngũ thập lan, khóc đến mức chết đi sống lại. Tiểu ngũ tiểu ngũ thập đáng thương của mẹ, con nhìn xem, cầm con nhọn đến mức có thể cứu đứt tay mẹ rồi đấy. Hãy nhìn xem, khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt ra này. <cười> tiểu ngũ thập của mẹ, nhìn xem, gầy tới mức chẳng thấy ngực đâu nữa. Tiếng khóc lóc than vãn không ngừng truyền tới, khiến ngũ thập lan hoa mày chóng mặt tức giận quát lớn, không được khóc nữa, im miệng hết là cho con. Tất cả mọi người lập tức nín thinh, nhẹn tức liên tục, sụp xà sụp dịch, nước mắt rưng rưng, long lanh nhìn về phía cô. Dã Thừa Tiêu Lão, phải chăng nên để ngủ thập lang vào phủ trước rồi hãy hàng. giả Thừa Tiêu Lão gia, Hải Chân nên để ngủ thập lang vào phủ trước rồi hãy hàng huyên tiếp ạ. Là thiếu gia đang bị ép bên góc tường Lớn tiếng phát biểu qua biển người mênh mông Cụ thập lan lúc này đang vô cùng yếu ớt Nếu cứ tiếp tục như thế Chàng e rằng chất độc sẽ càng phát tác nhanh hơn Hả? Cậu là ai thế? Tiêu lão gia nghẽn cổ lên nhìn là thiếu gia đang bị ép sát vào bờ tường Khuôn mặt nhanh chóng rạn rỡ như bông cúc ba tư Xin hỏi công tử năm nay bao nhiêu tuổi Nhà có những ai? Ông hớn ha hớn hở chen qua biển người Nắm lấy bàn tay của lạc cẩm phong Thân thiết hỏi tiếp Công tử đã có thê tử Hẹn ước gì chưa Thủ thập lan hoàn toàn chẳng biết nói gì Nhanh chân chạy vụt vào trong phủ